các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hôm nay, trọng lựa chọn chiếc xe màu bạc và để lại chiếc xe màu đen mà hai ngày qua ông ta vẫn đi ở nhà. Chiếc xe màu đen này thường được ông Bình lựa chọn để đi và hôm nay cũng vậy. Ông muốn tới nhà thờ để gửi một lời cảm ơn đến cha Huy Lê, đồng thời cũng vì cảm kích tấm lòng mà muốn quyên góp cho nhà thờ một số tiền. Khi mở cánh cửa chiếc xe ô tô màu đen, chợt ông Bình ngửi thấy một mùi tanh tươi và hồi thối bốc lên từ phía sau xe. Quá khó chịu vì cái mùi đó, ông liền tìm hiểu xem thứ mùi đó phát ra từ đâu. Và khi ông mở cốp sau thì cả xe hôi ôi, trong đó là một cái xác người con gái thầm tím, đã bắt đầu sự phân hủy và bốc mùi. Những con ruồi nhặng cứ thi nhau bay tới đậu vào cái xác, khiến trọng muốn nôn mửa. Lạ trọng, lạ trọng đã ra tay sát hại người con gái này. Vì vậy cho nên buổi sáng hôm trước, trước khi hắn rời khỏi nhà, hắn ta với có vẻ mặt thích thú đến như vậy, một sự sùng xuống Nhưng sắp làm được điều gì đó thì ra, thì ra là hắn muốn giết cô gái này nên mới sung sướng như vậy. Thật là một sở thích tàn nhẫn của người con quỷ đã trú ngụ trong con người quật trọng. Một mảnh giấy được kỳ nghịch ngoạc ném trên thân xác của người con gái. Mảnh giấy đó có ghi: Con ả đàn bà đàn điếm và sự bất công của cuộc sống, vì dựa vào hơi sắc đẹp làm trò bẩn thỉu sau lưng tôi, cô đáng phải chết. Đọc những dòng chữ trên mảnh giấy, ông Bình có thể nhìn thấy sự đấu kỵ đến đỉnh điểm của trọng. Rất có thể vì lý do đó mà NV, con quỷ đô kỵ đã có thể len lỏi trú ngụ trong thân xác của trọng, cũng như làm ra việc tội ác và những hành động đáng ghê tởm trước đó. Nhưng dù sao, sự giết người này cũng không phải là chủ tâm của trọng muốn làm, mà là do con quỷ trú ngụ trong người hắn sai khiến. Trọng không có tội, ông vẻ nghĩ là như vậy và ngay sau đó, ông muốn giấu nhẹm cái xác đi. Ông nghĩ ngay đến vườn hoa, sẽ là một sự che lấp tuyệt vời đến mức tài tình mà không ai có thể phát hiện ra được. Ai lại có thể nghĩ dưới những bông hoa là một cái xác cơ chứ? Và thế là ông nghĩ ngay đến việc đó và cách giúp chám phi tàng cái xác. Ông đem cái xác ra, hiuục đào cẩn trọng, những khóm hoa rồi đặt qua một bên, rồi lại vần cái xác cô gái tới gần trước khi đào sâu thêm. Xác cô gái được giấu trong một chiếc bao tải cỡ lớn, được rưới tạm nước hoa để che bớt đi cái mùi xú uế. Chánh trò lút rồi nhạng bay xung quanh để cho những người qua đường nào đó, những mày đi qua khu vực này không nghi ngờ đặt cái xác ngay cạnh khóm hoa. Ông Bình lại tiếp tục đào sâu xuống lòng đất. Ông lựa chọn chỗ đất mềm nhất để đào và là chỗ có cái ụ đất cao hơn hẳn chỗ khác. Chính là cái chỗ mà ông cảm thấy kỳ lạ ở ngày hôm trước, nơi những khóm hoa cao hơn một chút. Đang đào như vậy được một lúc thì chợt cánh tay của ông dừng lại. Trước sành hình như vừa vẫy phá quyết vào thứ gì đó, có một thứ vừa mềm vừa cứng như xương thịt. Ông Bình cẩn trọng gạt từng lớp đất nữa thêm và lần này Ông ta lại tiếp tục ngã xuống đất hoảng sợ. Vì ở ngay cái ổ đất cao bất thường ấy lại là một cái xác người, cũng là một xác người phụ nữ còn rất trẻ trung. Trên đó có dắt một mảnh giấy ở ngực. Ông Bình đem mảnh giấy ấy ra đọc thì cũng vẫn như những chữ tương tự như lúc trước. Con đàn bà đàn điếm và sự bất công của cuộc sống, vì dựa hơi sắc đẹp làm trò bẩn thỉu sau lưng tôi, cô đáng phải chết. Ông Bình ném mảnh giấy xuống đất, liền nghĩ đến trọng. Chính hắn đã giết một người nữa. Và trôn sát cô ta xuống đây Vậy là mỗi ngày hắn đều giết một người Và cái điểm bất thường ở ụ hoa Mà ông Bình nhận ra hôm rồi Chẳng phải là vị ụ hoa đó lớn nhanh lớn tróng Mà điều đó chỉ chứng tỏ rằng Là đã có một cái sát được trôn cất vụng vầy tại đó Ông Bình nghĩ lại Thảo nào mà đất ở khu vực này lại mềm như vậy Những khóm hoa cũng rất dễ di chuyển nữa Ông Bình không nghĩ ngợi lâu Lại đem đào một cái khóm hoa khác cách đấy một mét Rồi trôn cái sát dấu xuống đó lấp lại đất ở miệng huyệt cái xác thứ nhất rồi lại đặt những khóm hoa lên với vẻ hết sức tự nhiên. Ông Bình cố sức quên đi những chuyện này, vì dù sao đó cũng chỉ là những hành động của trọng khi bị con quỷ xâm nhập mà thôi. Ông lại quay trở về chỗ chiếc xe, lau máu và dấu vết hôi thối còn lưu lại cái xác để phi tang, rồi mới đến nhà thờ để gặp cha Huy Lê. Khi đến nơi, cha Huy Lê rất điềm đạm và cảm ơn số tiền mong đã quên góp dành cho nhà thờ. Đồng thời, cha còn dặn ông ta vẫn có cảm giác con quỷ NV dường như chưa chịu bỏ cuộc đâu. Con hãy cố gắng chú ý cậu ta một chút, nếu có dấu hiệu bất thường thì phải báo ngay cho ta. Ông Bình cảm ơn cha một lượt rồi cũng lên xe và ra về. Nhưng vì trời vẫn còn sớm nên ông quyết định tạt qua khu chợ trung tâm thành phố một chút để dạo chơi, đồng thời mua một chút thức ăn về nấu. Nhưng ông Bình không biết rằng, thực ra trọng đã về nhà từ trước và chuẩn bị bữa cơm rồi. Tối hôm đó, trọng về rất sớm. Valentine tộc hát ngân nga hết sức vui tươi. Trên miệng hắn còn nở một nụ cười tươi rói, cũng như ngày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net